Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt Ở trong video này Thu Niu xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 31 của câu chuyện Chiến ông Pô Song Qua sự diễn đọc của Thu Niu Thưa quý vị và các bạn Hôm nay cũng nhân dịp mùng 8 tháng 3 Là ngày quốc tế phụ nữ chị em chúng ta Nên là từ sáng chắc là chị em cứ đi ra đi vào Thôi thì Thu Niu ngoài những lời chào Thì có xin đôi chúc uh, Cho chị em phụ nữ thì... Ngày hôm nay, thật là xinh đẹp, vui tươi và nhận được thật là nhiều quà từ những người mình yêu thương ở trong gia đình mình cũng như là ngoài xã hội nhé. Chìm cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây thì Thu lưu sẽ đọc truyện để gửi tới mọi người cùng nghe. Ok, let's go. Đồng thiên bảo đá thêm tóc vàng cưỡi chân ở trên mặt đất kia rồi thì nói Cậu... Hãy chứng mình nói cho cô nhân nghe đi, chuyện là như thế nào. Ừ. Tên độc phản thì ngẩng đầu lên nhìn mặt đầy phết máu yếu ớt nhìn nói. "Là, là Tần Tần, anh ta cho năm người chúng tôi mời phản, và chúng tôi cùng anh ta diễn một vở kịch anh hùng chiếu mỹ nhân. Nó là muốn giành được thiện cảm từ Tống tiểu tử." Từ từ nửa cô lên giường. Tống Sính Đình mở to hai mắt, vẻ mặt phấn đỏ quay đầu nhìn tới Tần Tần. Tần đẫn thì vừa kinh sợ lại vừa tức giận. Anh ta không ngờ rằng phái năng lực của Trần Ninh ở Trung Hải lại lớn tới như vậy. Vậy mà này có thể tóm được mấy tên tóc vàng trong khoảng thời gian rất ngắn. Anh cũng không ngờ tới rằng cái tên tóc vàng lại khai tên của anh ta. Anh ta thình lình mạnh miệng liền hét lên: Lôi lão, bọn họ đang ngỡ máu phun người. Ở bên đường, bên trong chiếc xe bà lại bách màu đen, mặc bộ âu phục màu đen. Hai bên tóc mai hòa râm, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Lục Thương Thiên thì đã ngồi ở bên ghế đằng sau. Ở trong xe và ngoài thầy xe xa thì còn có hai người khác. Một người chính là nông yên, phóc dáng người cường tráng, mắt phượng. Ở trên người thì mơ hồ tàn ra một cỗ khí tức uy nghiêm Người kia thì tên là họ phù mắt báo. Mặc dù thì cao chưa tới mét bảy, nhưng mà phóc người thì cũng cực kỳ là khỏe mạnh. Làn da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn Khiến cho anh ta trông giống như là một con hổ đen hỗn bánh Làm cho người khác phải thấy mà kinh sợ Hai người này chính là một anh em kết nghĩa của Nục Thường Thiên Cũng chính là cánh tay đắc lực của Nục Thường Thiên Được xưng chính là hộ pháp nòng hộ của Nục Thường Thiên Lúc này nòng Uyên hiếp mắt phượng, Nhìn theo chiếc xe Land Rover Và cả ba chiếc xe thương phụ đang phóng nhanh ở bên ngoài Khơi miệt để nói <cười> Con tưởng rằng cái tên Tiểu Bạch Kiểm Tần Tấn đó Có năng được thế nào? Không ngờ rằng lại là vô dụng như vậy. Trực tiếp đã rơi vào tay của Động Thiên Bà Hảo Xoay. Họ Phu thì cũng ôm mồm nên nói. Đại ca, nhị ca, chúng ta cũng đừng có để ý đến sự sống chết của cái tên Tiểu Bạch Kiệm Tần Tấn đó nữa. Chỉ để ý làm sao để giết chết Trần Ninh thôi. Báo thù cho công tử và Tiểu Thư đã được rồi. Lục Thương Thiên bình tĩnh để nói. Chớ vội. Chúc già chính là bởi vì khinh địch, cuối cùng thì mạng xám hối hận rồi. Đã bị suy tàn trước tay của Trần Đinh, chúng ta không nên coi thường địch, phải miêu kế và hành động. Tính tình của Long Uyên thì cao ngạo, tính tình của Họ Phụ thì lại nóng nảy. Nhưng mà hai người, mặc dù là biết cấn trọng người anh em kết nghĩa này, từ trước đến nay thì ông ta bảo sao nghe vậy? Hai người đồng thanh điện nói Đại ca nói phải. Lục Thương Thiên lại điện nói Về phần tên tiểu tử tần tấn đó, xin cho cùng thì cũng chỉ là con nuôi của đường gia, Cùng chúng ta đến Trung Hải đối phó với cả Trần Ninh. Nếu như bây giờ chúng ta thấy chết mà không cứu, trở về thì cũng khó mà ăn nói với đường gia rồi. Họ phụ hùng hùng hộ hộ nói, con mẹ cho nó chứ. Chúng ta vẫn phải cứu tên tiểu bạch kèm tần tấn đó ư. Thật chính là tức chết đi được bà. Đăng Nguyên nên nói, tam đệ không nên tức giận vậy. Chúng ta cứu tần tẩn, tiền thể bắt luôn cả Đồng Thiên Bảo Đồng Thiên Bảo là thuộc hạ của Trần Ninh Bắt được Đồng Thiên Bảo Xem như chính là chặt thức được một cánh tay của Trần Ninh rồi lục Thương Thiên cười nên nói À, nhị đệ nói đúng Nhưng mà không cần phải vội vàng giết Đồng Thiên Bảo đâu Chỉ cần bắt hắn ta làm con tin Dùng tính mạng của hắn uy hiếp tới Trần Ninh Đến để chịu chết là được Hai người nông uyên và họ phù nghe vậy Thì ánh mắt sáng lên Đồng Thanh liền nói Họ vẫn là đại ca học mình. Đồng Thiên Bảo và cả đám Tây Sai dẫn mấy người tần tấn đến một tòa nhà bỏ hoang ở ngoài ô phía đông. ở đây thì cỏ dại mọc thành cụm. Vết chân ít thấy, đây chắc chắn chính là một địa điểm tốt để nghiêm khắc tra tấn, giết người phanh thây. đám con đồ tóc vàng đã khóc hối, còn có cả tần tấn bị nô xuống từ trên xe. Đồng Thiên Bảo hít mắt nhìn tới tần tấn, nói: ai sai cậu đến làm chuyện xấu? Mặc dù Tần Tấn sợ hãi nhưng mà không có bối rối và hoảng loạn. Anh mắt anh ta đảo qua một lượt, ngụy biện. Không có ai sai tôi đến, chỉ là tôi mến mộ tống tiểu thư. Họ nữa không biết rằng cô ấy đã có chồng, cho nên với già hạ sách lấy lòng cô ấy mà thôi. Vì đại ca này, tôi biết sai rồi, tôi không có dám nữa, anh bỏ qua cho tôi đi. Tần Tấn vừa nói xong thì ngay lập tức bị Thạch Thanh sờ tay lên. Bốp bốp không hằng ta cho mấy cái vàng sội Đánh lên nỗi rằng miệng của thần Tấn toàn là máu tươi Thành thách điện bắn Trước mặt vào cả chúng tôi còn dám nói dối bịa chuyển ư Bây giờ Trung Hải là địa bàn của Bảo Ca chúng tôi Một câu nói tùy ý của Bảo Ca thôi Để nó có thể tìm ra ngọn nguồn của đám côn đồ trên đường ban ấy chúng ta đã để trôi qua rồi Cậu và đám côn đồ đó các bạn không phải là giả mạo người Trung Hải chúng tôi đồng thiên bảo nhận nhạt lại nhìn nói nhìn chiếc xe đậu đi là biển số tỉnh nó chắc là lẽ do trúc gia phái cậu tới hay là lục gia phái cậu đến hoặc là đường bắc đậu phái cậu đến hả tần tấn mở to hai mắt anh không ngờ rằng đồng thiên bảo lại đại hại tới như vậy nhanh như vậy chỉ dựa vào các manh mối thôi cũng đã gần như là hoàn toàn đoán đoán ra được đại lịch của anh rồi nhưng mà anh ta cũng không dám bán đứng đường gia nếu mà anh ta không có bán đứng đường gia Anh không có đảo bảm được, có thể sống sót quay về. Mà nếu như anh ta bán đứng đường ra, thì anh ta cũng nhất định sẽ chết chắc rồi. Sau đó thì anh ta cắn răng khát khao, đắng miệng. Xong chết, không chịu nói chuyện. Đồng thiên bảo hờn ảnh. Được, nếu cậu đã không nói, vậy cậu mang theo bí mật đó xuống điên ngục đi. Tạch thanh, đưa cậu ta lên đường. Tần tấn không ngờ rằng đồng thiên bảo hung hãn như vậy, một lời không vợ ý, nên là muốn tiêu diệt anh. Anh giật lấy mức điều màng xới chửa head up lên. Nhưng mà bị Thạch Thành dùng một chân đá ngã lăn ra trên mặt đất. Thạch Thành giơ bằng sau gầm lên, đang chuẩn bị tiến tần tấn lên đường. Nhưng mà dao găm vẫn chưa kịp hạ xuống, phèo một tiếng. Một tia lửa xuyên qua không khí, viên đạn bắn chúng cổ tay cầm dao của Thạch Thành. Ai da. Thạch Thành hét ra một tiếng, cầm dao không chắc, con dao găm rơi xuống dưới đất. Anh vừa sợ cúi đầu nhìn vào cổ tay của mình sương đỏ cả một vùng da rẻ còn có bị bọng nhìn xuống nữa thì nhìn thấy rằng khối am khí đó hóa ra chính là một mẩu thuốc ná người nào đám người động tiên bảo và thạch thanh đều ý thức được mời người đến chính là một cao thủ đồng loạt nhìn về phía tàn thuốc bay đến sau đó thì nhìn thấy ba người xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ dẫn đầu chính là người mặc âu phục đen tóc tai mè hoa rậm thân thể thì cao ngất giống như là một con đại bàng hung hãn ở bên trái là người đàn ông phạm vỡ cường trắng mắt phượng bên phải là người đàn ông khỏe mạnh mắt báo chính là ba anh em của nục thiên Thương nục long uyên và cả hậu phù ban nãy người bán thuốc tàn thước kia đánh rơi dao găm trên tay của thạch Thành thì chính là hậu phù thần tấn thấy ba người nục thiên thì mừng rỡ như điên liên tục la lên nục thiên sinh cứu tôi cứu tôi phạch đồng thiên bảo nện một quyền lên trên mặt của thần tấn đại nghe nỗi tẩn tẩn kêu thảm liền nằm xuống liền mắng. cậu nghỉ ngơi đi lục thiên thương thản nhiên nhìn tới động thiên bảo cậu chính là cho săn hạng nhất của trần ninh động thiên bảo động thiên bảo gật mặt lên nói với cả lục thiên tiên ông chính là lục thương thiên một trong những tứ đại đồ vệ của đường bắc độ đúng chứ sao nào kết cục của trúc xa ông còn chưa thấy sao ông còn dám đến trung hải tìm theo xa chúng tôi gây rối nữa ư Ánh mắt đục thương thiên hiện lên một tia sát khí. Nhưng mà giọng nói thì vẫn nho nhã. Trả linh giết con trai và con gái của tôi. Tốt nhất thì tôi định phải tiêu diệt cả nhà cậu ta. Hôm nay thì đến các hạ. Làm muốn dùng các hạ làm mùi câu. Dẫn trình linh đến để tìm cái chết. Đồng thiên bảo thì hờn lạnh. Chỉ dựa vào mấy người ơ. Các người thật đúng chính là tự tìm đường chết. Tất cả ra tay tiêu diệt bọn họ. Đồng thiên bảo vừa nói xong thì đầu tàu cơm mẫu liền tấn công phía trước. Thạch Thanh và mấy người tên thuộc hạ thì cũng đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên cùng với cả đồng thiên bảo giết ba người độc thương thiên. mắt báo hổ phù tròn tròn gầm nhẹ. múa diều qua mắt thở. mắt vương long yên thì cũng đột nhiên mở ra đang đằng sát khí. đại đao múa trước mặt quần công ư. hai người vừa nói xong thì đồng loạt tiến lên ngang chiến với cả đám người đồng thiên bảo ầm ầm. Hỏa phù đứng đối diện động thiên bảo, thân hình khỏe mạnh của hỏa phù không có nhúc nhích. Mặt của thiên bảo liền đại lộ ra vẻ thống khổ, nghiêng ngả lảo đảo nổi về phía sau tới bảy tám bước. Đôi nắm đấm của long uyên như là hai con rồng ra khơi vậy cùng nứt xuất ra. Bang bang. Hai tên thuộc hạ của động thiên bảo đã bị trúng ngực miệng phun ra máu tươi, nứt ngả xuống đất, đã chính là hai cỗ thi thể rồi mắt của đồng thiên bảo như là sắp nứt ra nổi giận gầm lên một lần nữa lại xông lên đánh nhanh đánh nhau với cả họ phụ đồng thiên thương thì ngẩng đầu ấn ngực ngạo nghếch đi qua hiện trường đánh nhau lúc ông ta đi tới trước mặt của tần tấn thì nở mỉm cười nên hỏi thăm tần tấn không sao chứ trận chiến đã kết thúc hai người nam nguyên và họ phụ thì chính là như ma thần đứng thẳng đồng thiên bảo toàn thân trọng thương ngã trên mặt đất Mời mấy tên thủ hạ của anh Người thì chết Người thì bị thương nặng Vô cùng là thê thảm. Tần tấn chấn động Nhìn tới một màn ở trước mắt Anh ta liên tục cảm tạ ơn Của Lục Thương Thiên Cảm ơn Lục Thiên Sinh Nếu không phải rằng Là Lục Thiên Sinh kịp thả đến Hôm nay tôi chết chắc rồi Lục Thiên Thiên thì cười cười Quay đầu dẫn dò với cả Long Uyên và Hồ Phong. Tạm thời giữ lại mạng chó của Đồng Thiên Bảo Nhân tiện thì thông báo với Trần Đình đi Nếu cậu ta muốn cứu sống Đồng Thiên Bảo Vậy thì một mình cậu ta đến gặp tôi Long Nguyên và Họ Phú Đồng Thanh nhìn đáp lại Vâng, đại ca Buổi chiều, Tống Dinh Đình tiếp tục đến công ty làm việc Trần ninh lại cùng với cả Tống Trọng Bân Má hiểu nệ ở nhà chơi với con gái Bỗng nhiên Trần ninh nhận được cuộc gọi từ Thạch Thanh Thạch Thanh yếu ớt điện nói Thiếu dạ không hay rồi Trần ninh nghe vậy thì nhìn nhớ mày Xảy ra chuyện gì? Thiên Bảo đâu? Thạch Thanh hấp hối nhìn nói Bảo ca xảy ra chuyện rồi Thạch Thanh kể lại đầu đuôi Cốc ngọn cho Trần Đinh nghe một đợt Sau đó yếu ớt nhìn nói Lục Thường Thiên nói Nếu như thiếu gia muốn cứu bảo ca Trước khi mặt trời lặn, Một mình đến sân bắn ngoại ô Ở phía đông gặp ông ta Trần Đinh nghe vậy thì khác như mày Nói câu tôi biết rồi Cậu và các anh bị thương Hãy dưỡng thương cho tốt Sau đó thì anh nhìn cút máy sau khi cúp máy, Trần linh lại gọi điện cho điện trữ nói qua tình hình một lượt với điện trữ, sau đó nhảm nhạt nói một câu: Tôi đến sân bắn ngoại ô phía đông một chuyến, anh hãy sắp xếp một chút đi. Nói xong anh cúp điện thoại, sau đó thì tự mình lái xe ra ngoài. Sân bắn ngoại ô ở phía đông còn gọi chính là câu lạc bộ tây súng thần, ông chủ tên là tăng hoa cường. số lượng sân bắn ở Trung Quốc không có nhiều. Nó thật sự có thể sử dụng sọng sái các loại súng ống để bắn đạn thì lại càng ít. Mà dân bắn ở ngoại ô phía đông chỉ có thể tập bắn súng đục thông thường mà thôi. Nhưng mà ở phía nam thì cũng đã coi như là rất khá rồi. Điều này thì có liên quan mật thiết tới lý lịch phức tạp của ông chủ của câu lạc bộ Tăng Hoa Cường. Tăng Hoa Cường là môn đồ của nục thương tiên. Cũng chính là nhờ vào mối quan hệ nục gia, Tăng Hoa Cường mới có thể thành lập được một dân bắn ở thành phố Trung Hải. Lúc này, ở trong sân bắn ngoài ô ở phía đông Tàng Hoa Cường đang dẫn theo một đám thuộc hạ Thâm tình tiếp đãi đám người của Lục Thiên Thương Lục Thương Thiên nhìn tới và Đồng Thiên Bảo Cách đó không xa, đang bị trói chéo tay Toàn thân là đầy máu, đang khóc hối híp mắt niềm nói Cũng không biết tên tiểu tử Trần Ninh đó có đến tìm được chết không nhỉ Tàng Hoa Cường cười theo liền nói Lục gia ngài đích thân tới Trung Hải Đồng Thiên Bảo thì đã bị bắt rồi Đoán chừng rằng Trần Ninh đang sợ tới mức tè xa quần đó. Bây giờ hắn ta đang chuẩn bị chạy trốn. Làm sao có thể có gan đến để tự tìm đường chết chứ? lục thương thiên nghe vậy cao mày. Vậy tôi chẳng phải là ở đây đợi hắn ta một cách vô ích sao? Lúc này thì Long Nguyên mới mở miệng để nói. Đại ca à, bây giờ thi thể cháu gái đang ở nhà tăng lễ Trung Hải. Bên đó còn đang đợi huynh đến nhìn cháu gái lần cuối. Sau đó thì đại huynh ký giấy hỏa táng đó. Hồ phụ cũng ồm ồm điện nói Đại ca, để thấy tên trần đình đó Sẽ không có chủ động đến tìm cái chết đâu Hay là chúng ta cứ đến nhà toàn lễ trước Lo chuyện hậu sự cho cháu gái đã Tăng Hoa Cường nghe vậy Ngay lập tức cũng tỏ thái độ nhìn nói Lục gia các người đi trước đi Ở đây đã có tôi làm là được rồi Lục thương thiên nhìn tới tăng Hoa Cường Có chút do dự Tiểu Cường à, cậu có thể xử lý ổn thoại chứ Tăng Hoa Cường nghe vậy không vui niềm nói. Nục ra, ngài nói gì vậy chứ? Tăng Hoa Cường tôi nói là ở Trung Hải. Ngài đến cả ở phía Nam thì cũng coi chính là một có một chút xanh tiếng đó. Cái khác thì không nói chứ. Hơn 20 tên thuộc hạ Trung Thành ở bên cạnh tôi. Này còn có hơn 100 cây súng nục ở câu lạc bộ này của tôi nữa. Nếu như hôm nay Trần Linh không đến thì thôi. Còn nếu như hắn ta dám đến, tôi chắc chắn rằng hắn có đến mà sẽ không có về đó. Lục Thương Thiên nghe như vậy thì cũng yên tâm Ở bên cạnh Tàng Hoa Cường Có hai mấy tên thuộc hạ hôn hãn Hơn nữa lại còn có cả sử dụng súng Trần Ninh có lợi hại hơn đi chăng nữa Chẳng lẽ lại còn lợi hại hơn cả súng đạn sao Ông ta bàn giao cho Tàng Hoa Cường Nếu như Trần Ninh đến Cậu hãy bắn chết hắn ta cho tôi Nếu như Trần Ninh không đến Thì cậu hãy tiến đồng thiên bảo lên đường Tàng Hoa Cường to giọng liền nói Vâng, nộp ra Lục Thương Thiên dẫn theo hai người anh em kết nghĩa của ông ta đi, ngồi lên chiếc máy bách từ từ chạy đến nhà tang lễ Chung Hải. Sau khi mấy người Lục Thương Thiên rời khỏi, ánh mắt của Tàng Hoa Cường mới rơi trên người của Đồng Thiên Bảo. Hắn ta dường dường tự đắng đến cười nhạo. <cười> đồng Thiên Bảo à, gần đây mày khoa thay mũi chân ở vòng ngầm Chung Hải, không ngờ rằng lại có ngày rơi vào trong tài thao đúng không? mà kể trần ninh có đến hay không hôm nay thì cũng chính là ngày sổ của mày rồi mày còn có lời chăng chối nào không đồng thiên bảo nhổ ra một ngụm đờm máu hoa tàng cường mày gặp tay vả đến nơi rồi tàng hoa cường thì mở to hai mắt mày nói ta sắp gặp tay vả ư? đồng thiên bảo hờn hận không sai đợi thiếu xa tao đến đám người chúng mày đều sẽ không xong đâu tàng hoa cường thì bật cười Xem ra thì mày thật sự tiến tưởng vào thiếu gia của nhà mày nhì. Hôm nay tao gác nại nợ của mày tại đây. Nếu như Trần Ninh đến, hắn ta sẽ chết cùng mày. Mà nếu như Trần Ninh không đến, vậy thì mày đi trước một bước vậy. Tăng hoa Cường nói xong thì phất tay phân phó thuộc hạ. Đem tên này áp giải đến bia ngắm ở sân bắn, rồi chói lại. Đợi Trần Ninh đến, tôi sẽ dùng hai người sống bọn chúng để luyện bắn. Đám thuộc hạ của Tàng Hoa Cường, tên nào tên đấy thì nồng giả đầy là nham hiểm. Nghe Tàng Hoa Cường muốn dùng người sống để tập bắn, bọn họ sôi máu kích động. Đồng Thiên Bảo nôi ra ngoài, sau đó thì trói ở trên bia bắn tỉa Tàng Hoa Cường lấy ra khẩu súng mà hắn ta trân quý nhất, dẫn theo đám thuộc hạ, đứng ở cách hơn 100 mét, giơ súng lên, ngắm trúng đầu Đồng Thiên Bảo, nhếch miệng cười để nói, «Các người đoán xem, phát đạn này của tôi có thể bắn trúng não của hắn ta không?» Đám thuộc hạ thì dễ cần để nói, có thể chống não hay không, lộ súng thì mới biết được chứ. Ông chủ mó lộ súng đi, chúng tôi sẽ không thể chờ đợi được, muốn nhìn thấy người thật bị nổ tung não. <cười> Tàng hoa cường đang chuẩn bị lên đồng, chuẩn bị nổ súng. Nhưng mà chính lúc này thì một tên thuộc hạ đột nhiên lại vội vàng chạy nhìn đến. Ông chủ à, bên ngoài có một chiếc BMW, người đàn ông xuống xe tự xưng là Trần Ninh. Tăng Hoa Cường nghe vậy thì dựng nòng súng lại ngạc nhiên nên nói. Sao? Trần Ninh thực sự đến rồi ư? Là một mình đến đây đúng không? Thục Hạ liền nói, đúng vậy, chỉ thấy có một mình hắn ta. Tăng Hoa Cường cười ác độc. <cười> hắn ta thật chính là có nghĩa khí nha, nhưng mà đến cũng rất đúng lúc. Tôi sẽ xử lý hắn ta một tệ. Nục ra nhất định sẽ là trọng thưởng tôi. Dẫn hắn ta vào. Rất nhanh, một người đàn ông, dáng người cao ngất con người thì mắt sáng như sao, không nhanh, không chậm bước vào. Chính là Trần Ninh. Trần Ninh thì ung dung bước vào, nhìn cảnh vật ở sân bắn một cách hứng thú. Nước anh thấy đồng thiên bảo bị trói ở dưới bảng bắn tỉa đằng xa. Sắc mặt anh liền trầm xuống. Ánh mắt lạnh như băng, rơi ở trên đám người tặng hoa cường. Dầm dầm. 20 tên thuộc hạ ở bên cạnh tặng hoa cường. Đồng loạt dương súng ở trong tay nên. 20 khẩu súng đục đều đã nhắm vào Trần Ninh. Tàng Hoa Cường thì khoanh tay, tay phải thì còn nắm một khẩu súng vàng kim. Hắn ta nhếch mép giễu cợt: "Mày là Trần Ninh ư?" Trần Ninh vừa thấy tuổi tháng và Tàng Hoa Cường, thì nên biết rằng người này không phải là Nục Nương Thiên. Anh ta khinh thường liền nói: "Mày không xứng nói chuyện với tao." Bả Nục Thương Thiên cút ra để gặp tao. Tàng Hoa Cường tức giận liền nói: "Mày là cái thá gì? đã đích thân Nục gia ra, ra tay chứ?" Lục gia có chuyện quan trọng phải làm. Vì vậy tao sẽ tiến mày và động Thiên Bảo lên đường trước. Lục Thương Thiên thế mà đã xảy đi rồi. Trần Ninh có chút kinh ngạc. Ánh mắt anh ta rơi trên đám người của Tạng Hoa Cường. Khói miệng khỏi quá trách nên. Vô tình là như cố ý niệm nói. Lục Thương Thiên bàn giao cho mày giết tao và động Thiên Bảo sao? Mày và đám thuộc hạ của mày có thể không? Từng đã giết người chưa? Tạng Hoa Cường và đám thuộc hạ của hắn ta nghe vậy. Nhước mắt nhìn nhau một nát. Sau đó thì đồng thanh nhìn cười phá lên. <cười> Ông chủ, tên tiểu tử này, vậy mà lại dám coi thường chúng ta nhá. Ông chủ à, hắn hỏi chúng ta đã từng giết người chưa kìa? Tên tiểu tử này có thể không biết rằng, trước khi chúng ta kinh doanh, thiết kế câu lạc bộ, đáng là từng phạm, đã từng làm tội phạm giết người như là ma đúng không gì? Tặng Hoa Cường nhe răng cười nhìn tới Trần Đinh, đắc ý nên nói. Hôm nay câu lọc bộ đóng cửa, ở đây ngoài tao và các anh em thì không có người nào khác. Do sao thì mày cũng đã là người sắp chết. Tao cũng không phải sợ nói cho mày một ít bí mật. Trần Đinh thì có chút hướng thú. Ồ, bí mật gì? Vẻ mặt của Tặng Hoa lộ ra một vẻ, khoe mẽ. Tao chính là loài sói ở trên vùng biển tiếng Tâm Lượng Lấy. Mười năm trước, ở trên vùng biển quốc tế... Du thuyền nổi tiếng chính là đã bị tao và đám anh em cướp đoạt đó, sau đó thì bị nhẫn chìm. Mày nói đúng chúng tao đã từng giết người hay chưa? <cười> Mày thử nghĩ một chút xem. Mười năm trước, một chiến thuyền cỡ nhỏ ở Hồng Kông chở một nhóm người giàu ra khơi đánh bạc, nhưng mà lại gặp phải tội phạm cướp biển. Cuối cùng thì du thuyền đó đã bị nhẫn chìm, tất cả nhóm người giàu đều phải bỏ mạng ở trên biển lâm đó vụ việc này đã từng gây rồn rào cả dư luận nhưng mà vì vụ án xảy ra ở trên biển hơn nữa không có nhiều manh mối cho nên thì không thủ vẫn chính là một màn số bí ẩn không ngờ rằng chính tăng hoa cường và đồng minh của bọn họ chính lại là hung thủ đầu trần đinh gật đầu nếu như các người đều là tội đồ ác tài trời vậy thì được rồi tăng hoa cường nghe xong không có hiểu tại sao liền hỏi cái gì mà được trần đinh giơ tay phải lên Ngón tay làm theo động tác như là đang cầm súng nhắm vào đám người tăng hoa cường. Nếu tụi mày đã là lũ côn đồ liều manh, vậy tao không có gì phải kiêng lệ nữa. Trực tiếp bắn chết tụi mày. Đám người tăng hoa cường thấy Trần Ninh dùng ngón tay để làm động tác như đang cầm súng, còn nghe Trần Ninh nói rằng muốn bắn chết bọn chúng. lúc đầu thì khơi ngạc nhiên, sau đó thì lại cười vã nên. <cười> Ông chủ à, thế này là bắn chết chúng ta kìa. Hắn ta nấy cái gì để bắn chúng ta đây? Dùng một ngón tay làm súng, bắn chết chúng ta hả? <cười> tên này không biết là có phải kẻ ngốc hay không vậy? Đám thuộc hạ của tàng hoa cường đều đang cười nhạo trần đinh. Tàng hoa cường thì cũng nhe răng nền cười. Các anh em, lạp đạn! Để cho hắn ta mở mang tầm mắt, thế nào mới thực sự chính là súng? Rắc rắc rắc rắc rắc Âm thanh lạp đạn liên tục. Hai mươi tên thuộc hạ của tàng hoa cường lần lượt lên đạo lần nữa nhắm súng vào Trần Ninh. Nhưng mà chính lúc này thì tay phải của Trần Ninh đã làm tư thế giữa cỏ súng, trong miệng khẽ khẽ niệm nói: Gì đó." Phạch. Trần Ninh khẽ niệm nói Phạch Thì ở trên trở núi cách đó tới 1000m, 20 tay súng bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm đồng loạt nén nổ súng. 20 tên thuộc hạ bên cạnh tăng hoa cường chỉ trong nháy mắt đã tàn tành, máu thịt bay theo gió. 20 tên thuộc hạ ban nãy vẫn còn đang vui sướng chỉ trong chớp mắt đều đã ngã xuống dưới đất máu tươi bắn tung tóe xác chết nà liệt cái gì vậy tàng hoa cường khoanh tay cơ thể đột nhiên căng cứng vô cùng là sợ hãi trong mắt thì sắp trợn ra ngoài sao hai mươi tên thuộc hạ hung hãn bên cạnh hắn chỉ trong nháy mắt đã chết rồi hắn thắc ngừng đầu lên nhìn vào trần ninh cách đó không xa trong mắt hiện lên rõ vẻ sợ hãi hai chân thì cũng đang phát sôi Một dòng nước chảy theo ống quần của hắn ta rơi xuống dưới đất. Ở trong không khí có mùi máu mà lại còn có cả mùi khai của nước tiểu nữa. Tên này thế mà lại sợ tới mức tè cả xa quần. Lúc này, ngón tay phải của Trần Ninh đã nhắm vào tặng hoa cường. Tặng hoa cường hét lên. Đừng! Đồng thời thì hắn giơ ngón tay phải lên, chĩa khẩu súng ở trong tay của mình vào Trần Ninh muốn ra tay trước. Đáng tiếc rằng chỉ trong khoảnh khắc hắn ta dơ súng lên thôi Thì cách đó một nghìn mét Điện trừ đích thân cầm một khẩu súng Ngắm thật kỹ Sau đó thì bóp cò Phạch Đầu tàng hoa cường trực tiếp nổ tung Thi thể cuột đầu từ từ ngã xuống Trần Đinh không thèm nhìn đến một cái Sẽ bước đi tới trước mặt Động Thiên Bảo cởi dây chói cho Động Thiên Bảo Sau đó thì hỏi thầm Không sao chứ Mặc dù Động Thiên Bảo đầy là vết máu Nhưng mà vẫn đã cố gắng đứng thẳng Xúc động liền nói Thiếu ra không sao. Cái gì? Tiểu cường chết ngay và câu lạc bộ bắn rúng cũng đã bị phong tỏa ư? Lục Thiên vừa từ bọn nó hạ táng đi ra, thì vô cùng giật mình khi nghe tin Tằng Hoa Cường cũng đã gặp nạn, và ngay cả hai cánh tay đắc nợ của hắn ta chính là đang yên vào hở phô, cũng cảm thấy khó tin. Tần Tẫn đi cười khò nói với cả Lục Thung Thiên. "Đúng vậy, đây chính là tin tức mới nhất mà tôi nhận được." Nghe nói rằng Tiểu Cường chính là hung thủ gây ra thảm kịch du thuyền cao cấp nằm đó. hiện giờ đã có rất đông đặc công vây quanh trường bắn rồi. Ngay cả phóng viên cũng đã không có vào được. Nục thương thiên cao mại điện nói. Làm sao? Ngay lúc này Tiểu Cường lại xảy ra chuyện được. Đừng nói là có liên quan tới Trần Ninh đấy chứ. Lăng Nguyên thì cười điện nói. Nghe nói rằng thảm kịch của chiếc thuyền nằm đó hung thủ là một người bí ẩn. cho dù là Trần Ninh có điều tra Tiểu Cường thì cũng sẽ không thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Điều tra ra được Tiểu Cường chính là hôn thộ. Hộp phù thì cũng ồm ồm liền nói. Nhiệt Cả nói đúng đó. Loại vụ án xưa xưa này chưa giải quyết được như vậy chắc chắn là do cảnh sát điều tra từ lâu rồi. Tiểu Cường đã sớm nộp vào trong tập án. Chỉ là trùng hợp hôm nay mới động thủ mà thôi. Lục Thương Thiên thì gật đầu cảm thấy rằng hai người anh em kết nghĩa của mình nói rất có lý. Chuyện này có lẽ chính là cảnh sát đã để mắt tới tàng hoa cường từ đâu, không có liên quan gì đến Trần Ninh. Ông ta hơi tức giận liền nói, Hà, cái tên Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo, đúng là được thần may mắn chữa mệnh mà, nãy để cho bọn chúng hắn trốn thoát một kiếp rồi. Long Nguyên thì cúi xuống nhìn nó đựng cho cốt của nục san san trên tay. Ông ta nò nắng điện nói, Đại ca, ở trong thành phố thiên Hải này, sau khi chúng ta mang cho cốt của cháu khái về, thì phải xử lý như thế nào đây bây giờ? Nục Thiên Thương không có nói gì Họ Phu thì đã chạm giọng điện nói Đại ca, nhị ca Hai người mang cho cốt của cháu gái về trước đi Còn em ở lại đây lấy cái mặt nhỏ của Trần Đinh Nghe vậy Nục Thiên Thiên hơi chần chừ nên hỏi Tạm đệ à Em có thể làm được không Họ Phu không thích nghe những lời này Vì nào vậy Ông ta liền đơn tiếng liền nói Đại ca Anh đang nói cái gì vậy chứ làm đó họ phụ em cùng anh cây nghĩa, tông hoành giang lam, vô số trận chiến rồi, cao thủ cũng đã bị em giết không được tới một ngàn, thì cũng phải được tám trăm. chỉ là một tên trần ninh tôm tép giờ nhép nhé, trong nháy mắt thôi, nếu em có thể giết chết, anh nói nắng cái gì chứ? Tần tấn thì cũng mở miệng để nói, anh được à? còn có tôi ở đây nữa. với trí tuệ của tôi và cả vốn lực của anh ba ở đây, thì ở Trung Hải sẽ không có ai có thể địch nổi đâu. Cái tên Trần Ninh đó thì không đáng để nhắc tới. Anh Nục à, anh yên tâm đi. Nục Thương Thiên và cả hộ phù thì cũng nhìn được tần tấn. Sau đó thì ông ta cười niềm đám. Được, vậy tôi và Nông Nguyên hãy trước tiên cứ mang cho cốt của San San về tới thiên hải ăn tháng trước, mấy ngày nữa lại đến Trung Hải. Hai người các người trước thì hãy cứ giám sát Trần Ninh cho thật kỹ. Không cần phải gấp gáp Nóng này, cứ chờ bọn ta trả lại thì động thủ sau. Họ Phu và Tân Tẫn đồng thanh nhận đáp. Được. Tuy nhiên thì trong lòng của Họ Phu thì lại nghĩ rằng chỉ là một tên Trần Ninh nhã nhép thôi. Chẳng khác gì là giết gà giết chó. Tại sao phải chờ đợi đại ca và nhị ca trả đợi chứ? Trần Ninh đưa Đồng Thiên Bảo đến bệnh viện. Khi anh trở về nhà thì đã là 5 giờ chiều. Tống Sinh Đình cũng đã trở về nhà. Cô cùng với cả Đồng Kha, Trọng, Tống Trọng Bân, mãi Hậu Nệ đang ngồi theo Tống Thành Thanh chuẩn bị ra ngoài. Trần Ninh thì kinh ngạc liền hỏi: "Mọi người đi đâu vậy?" Tống Sính Đình cười liền nói: "Trần Ninh à, anh về thật đúng lúc. Cha mẹ của Đồng Kha cũng sắp đến tới sân bay Trung Hải rồi, vì vậy chúng ta đang chuẩn bị đi đón dì và chú." Hóa ra là mẹ của Đồng Kha, chị gái của Mã Hiểu Nệ đến Trung Hải. Trần Ninh lập tức cười liền nói: "Vậy anh đi với mọi người." Sau đó thì cả gia đình lái hai chiếc BMW đi thẳng đến sân bay Trung Hải. Bởi vì giờ đã là giờ tan tầm, nên ở trên đường có chút tắc nghẽn, khiến cho bọn họ đến sân bay Trung Hải muộn hơn 5 phút đồng hồ. Ở cổng sân bay, một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng, đang nghiêm mặt đứng đợi, ánh mắt và vẻ mặt tràn đầy giận dữ. Cặp vợ chồng trung niên này chính là cha mẹ của Đồng Khá, Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi. Đồng Hán Đông thì không vui, phàn nàn với vợ. Ai, gia đình em gái vẫn chưa đến đón. Thật đúng là rừng thiêng nước độc thì tạo ra được con người xảo trá mà. Chẳng những là phục vụ sân bay của thành phố Trung Hải xác rưỡi, mà còn tất cả những người ở đây đều chính là quỷ nghèo xảo trá nữa. Đã biết rõ là làm giữa chúng ta sẽ xuống sân bay mà đã muộn tới 5 phút rồi vẫn chưa có xuất hiện. Vẻ mặt của mã bảo chi thì cũng chẳng đầy tức giận hùng hùng họ hồ liền nói làm đó em cái bất chấp sự phản đối của gia đình mình mà đến cái lời quỷ quái này hơn nữa này còn cả cho một tên đàn ông nhu nhược kém cỏi nghe nói rằng mấy năm nay đều trải qua vất vả khổ cực không chừng rằng hiện tại còn không có xe để mà đi đón chúng ta nữa lại còn đi xe bằng công cộng nữa cũng nên đó đồng hắn đông thì hờn lạnh nếu như không phải rằng con gái của chúng ta dự định sẽ đến chỗ này làm việc Thì anh nhất định sẽ không tới gặp em khái và em xe của em đâu. Anh ghét chết là liên hệ với cả đám dân quê này đó. Má bảo chi, liền nói nếu không phải vì Tiểu Kha thì em cũng chẳng muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Ngay cả hai đang hùng hổ chửi rủa thì hai chiếc BMW phóng tới. Sau đó thì cả gia đình Trần Đinh và Đồng Kha bước từ hai chiếc xe xuống. Đồng Kha thì vui vẻ kêu lên: Cha, mẹ, ai ơi, Tiểu Kha à, cha mẹ như còn muốn chết rồi. Đồng Hán Đông cùng với cả Mã Bảo Trì cũng tràn đầy vui vẻ ôm chầm lấy con gái. "Chị, anh rể, đã nhiều năm không gặp." Hai người Mã Yểu Đệ và Tống Tòng Bân hồi hộp cùng hân trương chào đón vợ chồng Đồng Hán Đông. Cũng không còn cách nào, bởi vì là Đồng gia chính là một gia tộc lớn ở phía Bắc mà Mã gia thì cũng chính là vọng tộc ở phía Bắc. Trước kia Mã Yểu Đệ bất chấp gia đình phản đối, khăng khăng muốn gả cho Tống Trọng Bân. Những năm này, bà cùng với cả Tống Trọng Bân Cũng là một chỗ chịu khổ cực Bị gia đình mẹ đẻ và họ hàng chế xỉu Vì vậy khi bà và Tống Trọng Bân Gặp chị gái và anh rể Thì cứ vẫn như cũ Mà không có ngóc đầu lên được Khi mà con gái của bọn họ chào hỏi Thì mặt mày của Đồng Hán Đông Và Má Bảo Chi vô cùng đỏ hớn thở Nhưng mà khi đối mặt với gia đình Của Tống Trọng Bân Thì liền tỏ ra sắc mặt không có tốn Má Bảo Chi nhìn hai chiếc BMW Ở bên cạnh khinh thường để nói Tôi nói là tại sao mấy người nửa ngày thì mới đến. Hóa ra là mua hai chiếc BMW muốn khoe rằng giàu sang chứ mặt chúng tôi đúng không? Sắc mặt tống trọng bên củng mã hiểu nệ đại biến liên tục giải thích là không có ý này. Ngay cả đồng kha cũng xấu hổ nôi kéo cha mẹ mình nhỏ giọng liền nói: Cha mẹ nhà chị họ không có ý này đâu. Thật sự là trên đường kẹt xe còn có thể làm chứng. Má bảo chi thì biểu môi. Con gái à, con vẫn là quá ngây thơ rồi có rất là nhiều quỷ nghèo mới có tí tiền liền vương phí hết để khoe khoang đó. đồng hoãn đông thì cũng kêu căng liền nói hai chiếc bmw này thì cũng không cần phải đi vay tiền để mua đâu. trong nhà nghèo như là vậy thì đừng có mà cậy mạnh. xe bmw không có thích hợp với những đám nhà quê như mấy người nói đâu. gia đình tống xuyến đình nghe vậy thì đều cảm thấy rằng đặc biệt xấu hổ, còn sắc mặt trần ninh trở lên lạnh xuống. Trần Ninh không ngờ rằng người thân ở trong gia đình mẹ vợ lại có thể chảnh chọe và kinh thường người khác đến như vậy Đồng Kha thì vốn cảm thấy xấu hổ vì cha mẹ mình Thoáng thấy Trần Ninh tức giận Cô càng thêm nò nắng Vội vàng ra sẵn họa Cha mẹ à, xa xe của nhà à, chị họ Thì đều là dùng tiền của họ mua Hiện tại gia đình họ đã khá giả rồi Không cần phải nhắc tới chuyện quá khứ nữa Má hiểu nệ thì cũng vội vàng cười nền nói là nhà đỡ nhỏ tiểu đình đã thành lập công ty nhỏ lên kiếm được ít tiền. Tống trọng bên thì cũng cuống quýt liền nói: "A nha, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, chị ca, anh trẻ, chúng ta mau lên xe giờ về nhà thì nói tiếp." Đồng Hán Đông và Mã Hiểu Chi hơi miễn cưỡng ngồi lên xe. Núc lên trên xe còn nói: "Trước thì đi xem một chút, nếu như nhà các ngươi điều kiện quá thấp kém thì chúng ta sẽ ở khách sạn. Chúng ta đi ra ngoài đều nào ở khách sạn năm sao." Mấy nơi thớp kém cỏi thì chúng ta sẽ không có quen. Ngay sau nơi này thì mặt của Đồng Kha lại nóng lên vì xấu hổ. Tống Trọng bên thì nái chiếc BMW S7 chở má hiểu nệ, vợ chồng Hàn Đông và cả Đồng Kha. Còn Trần Ninh, Tống Xuân Đình và con khái thì ngồi trên chiếc xe BMW khác trở về nhà. Ở trên đường đi thì mã bảo chi không ngừng quả trách mã hiểu nệ. Nói có mới mới có ít tiền thì có đừng nghĩ rằng mình giàu có mà mua tới hai chiếc BMW. So với cả đồng da thì bọn họ chính là còn kém xa đó. Hai chiếc xe chạy vào khu Giang Tân rồi nái vào Ghana. Mặt của má Bảo Chi mở cửa ra thì xem không vừa ngừng nhẹ ra chỗ. Bây mà về, tôi nói cho các người biết rằng loại xe này chỉ có mấy người nghèo ở miền Bắc mới nái. Các người có biết rằng những kẻ có tiền ở chỗ chúng tôi là lấy gì không? Chính là là Benny, John Joy, Loneover các loại đó. Biết những công tử giàu có, quyền quý thì thích đại xe gì không? Chính là Lamborghini, ferrari, Mercedes. Đó chính là đều những siêu xe thể thao đó. Động một tí là hơn ngàn phản rồi. Tống Trọng Bân và Mãi hiểu Nệ thì gật đầu nia nịa. À đúng đúng đúng đúng. Chị cả và anh sẽ nói rất đúng. Đồng Hoãn Đông cùng Mãi bảo chị chỉ cảm thấy rằng vô cùng đắc ý khi nhìn thấy vợ chồng Tống Trọng Bân bị hù sợ. Nhưng mà khi hai người bọn họ vừa mới bước xuất xe, Thì bất ngờ nhìn thấy ở góc Ghana chính là một chiếc xe thể thao con của gió. Cơ thể đồng hãn đông chấn động mạnh mẽ nói, Trời ạ, là chiếc xe con của gió, siêu xe thể thao trị giá tới hơn ngàn bạn ư. mã bảo chi thì cũng ngẩn ra, không dám tin điện hỏi. Hiểu nệ à, cái siêu xe tốc độ này cũng là của nhà các người ư. Tống Trọng Bân cùng mã hiểu nệ khiêm tốn điện nói, Đó là xe của đứa nhỏ Trần Ninh tôi em không có biết xe này lại đắt tới như vậy. đồng hán đông và má bảo chi không dám tin nhìn về phía của trần ninh vừa từ ở trong chiếc b xuống vừa rồi trần ninh đều nghe được lời của vợ chồng đồng hán đông quả trách cha mẹ vợ nói cái gì là b thì chỉ là mấy con quỷ nghèo nái thôi kẻ có tiền đều nói là siêu xe thất đồ vì vậy anh nhiệt bước tới giả vờ không rõ tình hình nên hỏi chú gì hai người nói chuyện gì với mẹ con vậy Mặt mũi của đồng hán đông và cả má biểu chi thì chẳng đầy xấu hổ. Chật vận liền đắc đầu, liên tục liền nói. À, không có gì, không có gì đâu. Chỉ là nói chuyện trong gia đình thôi. Thời gian qua, cha mẹ con sống cũng không có tệ. Tống Trọng Bân và mã hiệu lệ biết là nhất định là chiếc siêu xe thể thao này của Trần Ninh đã hù sợ. Chị cả và anh dễ rồi. Hai người bọn họ tự hào nhìn về phía của Trần Ninh lại càng nhìn càng thấy thích hơn. Thầm điện nghĩ, vẫn chính là con sẽ nợi hại mà. Tuy tiện có một chiếc xe thôi, cũng khiến cho cả nhà của anh dẻ luôn có mắt hơn cao hơn đầu, đã bị dọa sợ Khi nhìn thấy chiếc xe xe tức đổ con của gió trị giá hơn tới ngàn vạn này nhất thời Đồng Hán Đông và Má Bảo Chi có chút chấn kinh. Lúc này thì cả hai mới lại phát hiện rằng ngôi nhà của Tống Dinh Đình chỉ là một biệt thự tách biệt. Mặc dù Trung Hải chỉ là một thành phố bình thường ở phía Nam, Không cung cấp bậc kinh tế Với các thành phố ở phía Bắc Đường Nhưng mà trên thực tế Thì chi phí sinh hoạt ở Trung Hải thì cũng không thấp Có thể mua được một căn biệt thự Ở vị trí tốt như vậy Thì ít nhất cũng phải tốn rằng mấy chục triệu Mà thậm chí còn là mấy trăm triệu Vợ chồng Đồng Hán Đông Không thể không đánh giá lại gia đình của họ hàng Nghèo này Tống Sinh Định Nước vào nhà Má bảo chi không biết Chính là vô tình hay cố ý hỏi mãi hiểu nệ Em gái à Ngày trước nhà em ở trong chung cư cũ nát Sao bây giờ lại ở biệt thự vậy? Căn biệt thự này cũng không quá đắt Không thể nào so sánh với cái nhà của chúng ta Nhưng mà cũng không tệ đâu Lúc trước thì Mã Hảo Lệ bất chấp phản đối của gia đình Nhất quyết không muốn kết hôn với Tống Trọng Bân Sau khi kết hôn Bà luôn biết rằng đã bị họ hàng chế cười Và hầu như tất cả người nhà Đều là đoạn tuyệt quan hệ với bà Điều này khiến cho bà luôn cảm thấy là vô cùng ái náy với người nhà Bà thấy mình chính là một đứa con bất hiếu Vì tình yêu mà đã từ bỏ cả tình thân Vì vậy bà luôn vô cùng là coi trọng Khách khí với cả họ hàng bên mẹ Huống hồ là Mã Bảo Chi chính là chị gái bà Mà Mã hiểu nệ thì mỉm cười nên nói Đây đều là kết quả làm việc chăm chỉ của hai đứa Trần Ninh và Tiểu Đình đó Đồng Hán Đông khó chịu liền nói Con rẻ Trần Ninh làm công việc gì vậy Hai vợ chồng Đồng Hán Đông đã nghe nói rằng Tống Sinh Đình mở công ty ở sân bay, nhưng bọn họ chưa biết rằng Trần Ninh làm việc gì. Bọn họ cảm thấy rằng người có khả năng mua được chiếc xe con của xó thì ít nhất cũng chính là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Mái hiểu nệ thuận miệng điện nói, Trần Ninh từng là một quân nhân, vừa mới xuất ngũ không đâu. Hiện tại nó đang không có công việc làm, đang là trợ giúp tiểu đình làm việc. lời nói, nói của mái hiểu nệ không sai, hiện tại quả thực Trần Ninh không có việc làm. Bây giờ thì anh đang hỗ trợ thống sinh đình. Anh muốn giúp vợ mình tạo lên một gia đình giàu có. Nhưng mà nời của mã hiệu nệ vừa nói nọt vào tay của hai vợ chồng Đồng Hán Đông thì lại là có ý nghĩa khác. Trong nhận thức của vợ chồng Đồng Hán Đông thì không có việc làm thì chính là kẻ thất nghiệp. Hai người bọn họ lập tức khinh thường nhìn tới Trần Ninh. Đồng Hán Đông thì coi thường liền nói, À... Còn thường cậu ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là tiền ăn bám ư. Máu biểu chi thì cũng quay đầu căn dặn tới Đồng Kha. Tiểu Kha, về sau nếu con có tìm bạn trai, thì nhất định phải tìm người có sự nghiệp thành công. Chứ đừng tìm người ăn bám, vô dụng như anh rẻ của con, nhất định không được nhìn như vậy nha. Cả nhà sống tỉnh định đều cảm thấy rằng xấu hổ, nhưng mà nhất thời không biết giải thích như thế nào. Đồng Kha thì lại càng xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống đất, hẳn không thể che miệng của cha mẹ mình lại. Trần Ninh là người quyền tài vô song. Trong có vài phút, nà có thể mua được cả cửa hàng trang sức trị giá hàng trăm triệu, có thể điều động vô số quân đội ở trong quân. Vậy mà cha mẹ cô lại cười nhạo Trần Ninh, là kẻ ăn bám vô dụng. Nếu như cô không có bị ép buộc thề độc, hứa rằng sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của Trần Ninh, thì lúc này cô chỉ muốn hét cho mọi người biết rằng Trần Ninh là một thiếu xoái đó nha. Về mặt cô chẳng đầy giận dữ, liền nói với cả cha mẹ. Cha mẹ à, hai người có thể hay này không? bớt nói đi phải không? cả nhà tống tiến đình cũng sợ lòng tự trọng của trần ninh bị tổn thương và càng sợ rằng trần ninh sẽ xảy ra chung đột với cả vợ chồng đồng hán đông. tống tiến đình nặng nề nắm chặt lấy tay của trần ninh, ra hiệu cho anh đừng có tức giận. mặc kệ thì người ngoài nói gì thì cô đều cho rằng anh chính là anh hùng xuất sắc. vợ chồng tống trọng binh cũng vội vàng liền nói: dẹp vào trong nhà ngồi đi. vào trong nhà rồi nói sau. vợ chồng đồng hán đông Vì là con gái của bọn họ nên không có tiếp tục chế giễu Trần Ninh Tuy nhiên thì trong lòng bọn họ vẫn tin rằng Trần Ninh chính là kẻ vô dụng dựa giống vào Tống Sinh Đình mà thôi Cho rằng chiếc xe con của gió kia thì Trần Ninh cũng chỉ là lấy tiền của Tống Sinh Đình mà mua Nghĩ như vậy ánh mắt vợ chồng của Đồng Hán Đông nhìn tới Trần Ninh Càng nộ rõ sự khinh thường Đàn ông sát rượi Tên đàn ông sát rượi Thật chính là đáng tiếc cho Tống Sinh Đình khi gả cho tên phế vật này Trong phòng khách, ở trên bàn bày sẵn không ít món ngon Thịt xào xao thịt kho tẩu, phân phân Đều là những món ăn thường ngày Theo trí nhớ của Mã Hiểu Nệ Thì đây chính là những món mà khi còn bé Chị gái của bà thích ăn nhất Nhưng mà Mã Bảo Chi thì lại biểu môi vẻ mặt tràn đầy ghét bọn đi nói Bây giờ là thời đại nào rồi Này còn ăn mấy món nhà quê mùa như vậy nữa chứ Gia đình chúng tôi Ngoài trừ tình thoảng ăn cơm nhà hàng Thì đều ăn ở trong những hà hàng Tây những món chúng ta ăn đều chính là bít tết hảo hạng và trứng cá muối ngay cả là uống rượu thì cũng uống các loại rượu 82 năm mấy món này của mấy người làm sao chúng tôi ăn được đây thầy khách không hài lòng với cả đồ ăn mà mình dép đải người làm chủ nhà như tống trọng bên mãi giàu nệ cùng với cả tống duyên đình thì đều cảm thấy vô cùng đã xấu hổ trần ninh thì khí nhớ mày đại cam thấy giáo dưỡng của đồng kha cũng không tệ Nhưng mà tính tình của cha mẹ Đồng Kha Sao lại có thể không ai so sánh được như vậy chứ Tống Thanh Thanh thì Đang được Trần Linh ôm trong ngực Mở đôi mắt to vô tội Tò mò nên hỏi Ông bác, bà bác Ngày thường nhà hai người thực sự Chỉ ăn đồ Tây hào hạng thôi à Không có những món bình thường như nhà cháu sao Má bảo chi đắc ý liền nói Đương nhiên rồi Tống Thanh Thanh đây này nảy nên nói Nhưng mà mấy ngày nay ở nhà chúng cháu Dì Đồng Kha đều ăn mấy món này rất ngon lành mà nơi nói của đứa trẻ vài tuổi như là một cái thát đánh vào mặt của vợ chồng đồng hán đông. Không chỉ là mặt của vợ chồng đồng hán đông đỏ lên ngay, mà ngay cả đồng kha thì cũng cảm thấy rằng da mặt mình nóng bừng. Mã bảo chi nên mặt niệm nói, đó là vì gì đồng kha để mặt các cháu. Còn lúc ở nhà gì thì đều chính là ăn sơn hào hải vị đó. Đồng hán đông cũng cười niệm nói, đã là đồ ăn thì không hợp khẩu vị thì chúng ta liền đến nhà hàng Đông Hải Long ăn cơm đi. Ông chủ ở chỗ đó chính là bạn của tôi. Thoản tiền đi gọi luôn cháu trai của tôi, Đồng Dương, đang phục vụ trong quân đội Trung Hải, sang cùng luôn. Đồng Dương, con trai của đại ca Đồng Hán Đông, vừa mới tốt nghiệp, liền thăng gia vào quân ngũ. ở trong vòng bảy năm, năm nay ba tuổi, đã làm tới thượng úy rồi. Hắn còn được mệnh danh chính là binh vương toàn năng ở trong quân đội Trung Hải. Nghe nói còn đạt được cả thủ trưởng vương đảo phương của quân đội Trung Hải, đánh giá cao, nói chung là tiền đồ vô hạn. Tuy nhiên thì Đồng Dương đã là 30 tuổi mà vẫn chưa có lập gia đình. Điều này làm cho mọi người Đồng Gia vô cùng đã đo nắng. Đồng Hán Đông thấy Tống Dinh Đình trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, mặc dù đã kết hôn nhưng mà sự nghiệp thành công, tuổi còn trẻ mà đã là chủ tịch của một công ty. Ông ca cảm thấy rằng Tống Dinh Đình và cả tên phế vật Trần Ninh ở cùng nhau. Quả thừng chính là hoa nhài cắm bãi phần châu Vì vậy, ông ta bắt đầu đã có ý nghĩ chia rẽ Trần Ninh và Tống Sinh Định. Dự định sẽ tác hợp Tống Sinh Định cho cháu trai, đồng dương của ông ta ở với nhau. Ông ta cảm thấy rằng đây mới chính là mình ban ơn cho Tống Sinh Định. Tống Sinh Định thì chắc chắn sẽ rất vui mừng. Mà còn vợ chồng của Tống Trọng Bân và má hiểu nệ cũng sẽ cảm thấy rằng mang ơn ông ta. Còn về phần của Trần Ninh, Thì tốt nhất thì cút càng xa càng tốt Mã bảo chi nghe được chồng mình muốn mời mọi người đến nhà hàng Đông Hải Nông ăn cơm Mời cả cháu trai Đồng Dương Thì bà ta lập tức hiểu được ý của chồng mình để nói Đúng đúng, đúng đó, đến nhà hàng Đông Hải Nông ăn cơm đi Thuận tiện gọi cả Đồng Dương đến đó Gia đình Tống Sinh Đình là chủ nhà nên chào khách liền cùng với cả nhà của Đồng Kha đi ra ngoài Thẳng đến nhà hàng Đông Hải Nông rất nhanh thì bọn họ đến đến cửa hàng lộng lẫy sang trọng Đông Hải Long sau đó thì đặt một phòng và gọi một bàn ăn lên đồ ăn và rượu vừa được dọn lên thì là một người đàn ông khôi ngô mặc quân phục thượng úy vội vàng gõ cửa đi vào vừa bước vào liền nói chú hai mợ hai cháu đến muộn thật có nỗi, thật là xin lỗi người đàn ông đó mặc quân phục thượng úy này chính là Đồng Dương trước khi đến đây Đồng Dương đã biết chú hai và cả mợ hai của mình Là muốn giới thiệu đối tượng cho mình Vì vậy anh ta không vui vẻ nắm mà lên đến Bởi vì anh ta từng đại diện cho quân đội Trung Hải Đi tham gia binh vương tranh tài ở phía Bắc Một tháng mệt nhọc mới vừa trở lại Trung Hải Nhưng mà hiện tại khi hắn ta vừa mới bước vào phòng Nhìn thấy Tống Sinh Đình Ngay lập tức mở to hai mắt Kinh động như là gặp tiên nhân Trái tim thì lại đập rộn sàng Hai mắt anh ta tỏa sáng nghĩ thầm Trời ơi đối tượng lần này chú hai mở hai giới thiệu cho mình Quả thực rất xinh đẹp, vừa nhìn đã yêu rồi, mới nhất định phải theo đuổi cô ấy. Đồng Hoán Đông nhìn thấy Đồng Dương thì liền vui vẻ đứng lên nhịn nói: "Đồng Dương à, cháu tới rồi." Mã Bảo Chi nói với cả Đồng Kha đang ngồi ở cạnh tấm danh đỉnh: "Tiểu Kha à, cháu đổi chỗ để cho bọn họ ngồi đi." Mặc dù là Đồng Kha không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn làm theo yêu cầu của mẹ cô, ngồi ở vị trí khác mà nhường chỗ cho Đồng Dương. Sau khi Đồng Dương ngồi xuống, Bên trái Tống Sinh Đình là Trần Ninh Còn bên phải Tống Sinh Đình Từ Đồng Kha kia đổi thành là Đồng dương Ngay lập tức Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy Có gì không đúng Vợ chồng Đồng Hán Đông cố ý sắp xếp Đồng dương Ngồi cạnh Tống Sinh Đình là có ý gì chứ Đồng Hán Đông tự hào giới thiệu Cháu trai của mình Đồng dương là con trai của đại ca tôi Là con trưởng của Đồng Gia Nó vừa mới tốt nghiệp Thì lập tức đã gia nhập quân đội Hiện tại chính là Thượng úy Còn phải rất là nợ hại Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ Thì đều cười theo niềm nói Tuổi trẻ tài cao Đúng là tuổi trẻ tài cao Về mặt của Mã Bảo Chi Đần đắc ý Không biết rằng là vô tình hay cố ý Mà động chạm đến Trần Ninh Đương nhiên rồi Con rể của hai người cũng đã từng tham gia quân đội Đừng nói rằng là thượng úy Đoán chừng là chưa cả được lên tới thượng sĩ đi Đây chính là khác biệt giữa Tinh Anh và phế vật đó Một câu nói này khiến cho sắc mặt của cả nhà Tống Sinh Đình liền thay đổi Cảm thấy lời nói của Mã Bảo Chi thật là quá đáng Nhưng mà Trần Ninh lại cảm thấy rằng khá là khấn thú nhìn tới Đồng Dương Anh ta từng đến quân đội Bắc gia để tham dự lễ trao quân hàm đội Không biết rằng Đồng Dương có biết anh hay không Nhưng mà Trần Ninh không ngờ tới chính là ở trong khoảng thời gian này Đồng Dương tham gia tranh tài binh phương nên căn bản đã không biết ở Trung Hải Vì vậy Đồng Dương không có gặp Trần Ninh càng không biết rằng thân phận thật sự của trần ninh sau khi vợ chồng của đồng hán dương giới thiệu xong đồng dương bọn họ lập tức giới thiệu sơ lược về gia đình tống xinh đình nhưng mà kỳ thực là chủ yếu giới thiệu tống xinh đình cho đồng dương biết đồng hán đông thì cười tủm tỉm liền nói với cả đồng dương đây là tống xinh đình mặc dù đã có một đứa con nhưng mà trên thực tế thì chưa có những chứng hơn nữa tính cách hiền lành còn trẻ tuổi mà đã thành lập một công ty riêng đồng dương à cháu cảm thấy thế nào Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 31 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!